Từng đêm qua anh luôn được mơ thấy em một bông hoa xinh đẹp trong nắng vàng lòng thầm mong sao này ta sẽ đôi chỉ cần em bên đời anh sẽ thấy vui. Kijk eens, ik heb een beetje een beetje Lang bồi hoi dây fuôn khi đôi mắt hay dạy. Nếu dám yêu thì con phải hay dám nói yeah. Nên anh có tình ngay bà luôn Kẻo sau này một mình oh anh sáng hỏi Yêu anh đi anh chắc là không sai oh. Chuyện tình mình sẽ có một không hai yeah. Nhưng đừng để trái tim chờ mong mãi Nhưng dù có chờ tình yeah. này vẫn không phải Ngày hôm nay anh đem lời yêu trao đến em Ngày ngùng mà em không trả lời anh em ngó lơ Tại vì sao mà em không quan tâm đến anh đành ôm báo mong mơ anh tương tự thế Nhớ thương trong lòng giờ này biết nói cho anh nghe. Còn tim giá bắn bao ngày chờ ngày em ghé thăm nơi này. Đôi môi khé run đôi lời rằng anh đang gian nhớ em. Chờ là chờ nhau nhé để tay cầm tay trên lối về. Tình là từng anh đó nay anh chỉ thương có mình em. Buồn buổi chiều yên gió nay anh khé hôn bờ môi mềm. Lòng lòng này sao suy Find it.